Không biết có nên viết ngày cuối cùng vào trong cuốn truyện này hay không nữa. Trong vòng đúng 30 ngày, tôi đã trải qua những chuyện mà cả cuộc đời của rất nhiều người cũng không sao có thể trải nghiệm được. Đúng vậy, 30 ngày đêm khủng khiếp này, xuyên suốt cả truyền thuyết 5.000 năm, và con có cả tình yêu và thù hận, khắc cốt ghi tâm, đều đã được tôi thành thật ghi chép lại, viết thành một cuốn tiểu thuyết tặng cho người bạn thân yêu của mình bạn đang đọc cuốn chuyện này 3 giờ chiều chu cửa bỗng vang lên giống như tiếng chuông của ngài đầu tiên trong câu chuyện lòng tôi bắt đầu hoài nghi đẳng đò mở cửa nhà thi bỗng nhìn thấy ngoài cửa có một gương mặt trẻú chấp tôi xứng người xa đây là người mà tôi hoàn toàn không ngờ tới đó là tô Thiên Bình đúng vậy Vẫn cái gương mặt đó, chẳng qua là gầy gò trắng bệt hơn, tóc dài thường thực rối bù, bộ dạng giống như vừa mới ngủ dậy. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy, nhìn xoáy vào tôi rồi chậm rãi nói. Xin lỗi, tôi có thể vào trong được không? Sau vài giây tôi mới kịp phản ứng lại, tôi vội vàng để Tô Thiên Bình bước vào, rồi rót cho cậu ấy một cốc nước nóng. Cậu ấy bưng cốc ngẩn đầu lên lộu ra một nụ cười kỳ gì anh cho rằng tôi đã chết từ lâu rồi có phải không câu hỏi của cậu ấy khiến tôi chẳng biết trả lời làm sao bởi vì tôi thật sự cho rằng cậu ấy đã chết từ lâu rồi giống như là hóa Cường và hàng tiểu phong chết vì ác mộng hoặc là trở thành bệnh nhân tâm thần giống như là xuân Vũ không đợi tôi trả lời Tô Thiên Bình tự hỏi và tự trả lời, thật ra, ngay đến bản thân tôi cũng cho rằng, mình đã chết từ lâu rồi. Tôi rốt cuộc cũng tự mình trấn tỉnh lại, những ngày đó cậu đã đi đâu, nhà trường đã tìm cậu khắp mọi nơi đấy. Còn nhớ hôm đó hay không, trong quán cà phê trước cổng trường, tôi đã hẹn anh nói chuyện hết cả một buổi chiều. Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi, kể từ đó anh đã bật vô âm tính. Chính trong tối hôm đó, tôi đã vào quán nét lên mạng thâu đêm. Do tôi thật sự không dám ngủ, tôi sợ mình rồi cũng giống như Hoác Cường và Hàng Tiểu Phong, bị ác mộng. Hoàng thôn, dọa cho tới chết. Tôi đã cưỡng ép mình ở trong quán nét là như vậy. Tôi chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, chát với bạn bè ở khắp mọi nơi. Tất cả chỉ để trốn chạy giấc ngủ. Thế cậu đã chịu đựng được bao lâu? Vẻ mặt của Tô Thiên Bình trở nên đau khổ, tôi không còn nhớ rõ nữa, có lẽ là hơn 30 tiếng đồng hồ cũng nên. Tôi cứ trầm ngâm ở trong quán nét như vậy, bây giờ tôi mới hiểu ra. Thức đêm, nó còn đau khổ hơn là cả cái chết. Tôi đã gắn gượng hết sức trước màn hình máy tính, cho tới khi đầu óc của tôi phình ra, hai mắt tôi thăm đen, ngón tay tôi không thể cử động được, thì đột nhiên... Tôi mất hết trí giác Coi như không bị ác mộng dọa chết Cậu cũng bị độ tử do lên mạng quá lâu Tôi đã mất đi tất cả trí giác Những việc đó sau Thì tôi không có rõ nữa Khi tôi tỉnh dậy từ cơn hô mê Thì tôi thấy mình nằm ở trên giường bệnh Thời gian là vào lúc 6 giờ sáng hôm qua Sáng sớm hôm qua Tôi lập tức nhậm tính trong lòng Cậu đã hôn mê gần nửa tháng Đúng như vậy Tôi vừa tỉnh lại thì tôi hỏi ngay bác sĩ Họ nói là nửa tháng trước Do tôi bị kiệt sức nên ngất đi Ở trong quán nét Và lập tức được đưa tới bệnh viện để cấp cứu Bác sĩ cấp cứu cho tôi cả đêm Mới cướp tôi trở lại Khỏi miệng tử thần Nhưng tôi vẫn trong cơn hôn mê Bất luận chữa trị như thế nào Tôi cũng không thể tỉnh lại Bác sĩ nói tôi lúc đó có khả năng Trở thành người thực vật Bệnh viện không thông báo cho trường cậu hay hay sao? Tô Thiên Bình lắc đầu Lúc đó trên người tôi không có một giấy tờ gì cả Không ai biết tôi là ai Bác sĩ cần như từ bỏ luôn việc chữa trị Thế cậu tự mình đã tỉnh lại Đúng thế, bác sĩ cũng không biết tại sao Họ cho rằng tôi thức tỉnh là có khả năng một kỳ tích của sinh mệnh Tô Thiên Bình tự mình cười nhạo bán Bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể cho tôi Và phát hiện tôi đã có cơ bản hồi phục Mà không hề để lại bất cứ một di chứng nào cả Chẳng qua là hô mê tới nửa tháng Cơ thể tôi có chút suy nhược mà thôi Những người hôn mê sau sẽ không thể nằm mơ Có lẽ cậu nhờ vậy mà thoát được sự mất mạng Tôi cũng không biết Nhưng tôi đã lượng trên một vòng Ở trên môi của tử thần Bây giờ bất luận là ác mộng tới mức nào cũng không thể giàu tôi được nữa. Tôi cũng không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Ánh mắt Tô Thiên Bình dần dần sáng lên và nó có thần sắc trở lại. Ngữ khí thì cũng tràn đầy tự tin. Buổi sáng, tôi thông báo cho gia đình và nhà trường họ nhanh chóng để trả tiền viện phí cho tôi. Tôi cũng hỏi nhà trường về tình hình xuân phủ thì mới biết cô ấy đã bị đưa tới bệnh viện tâm thần từ lâu rồi. Tuy bác sĩ vẫn muốn tôi ở lại viện vài ngày để theo dõi, nhưng tôi vẫn tự mình đi ra ngoài, bởi vì người tôi thấp thỏm nhớ mong chính là Xuân Vũ. Cậu đã rời bệnh viện tâm thần để tìm cô ấy rồi. Sáng nay tôi đã gặp Xuân Vũ trong bệnh viện tâm thần, cô ấy vừa nhìn tôi một cái đã nhận ra ngay, và đã ôm chầm lấy tôi mà khóc. Thần kinh cô ấy rất là tỉnh táo Từ duy và ý thức cũng rất là bình thường Không hề có vẻ gì là bị bệnh tâm thần cả Hôm qua bác sĩ giám định bệnh tâm thần cho cô ấy Thì kết quả chứng minh cô ấy đã hoàn toàn bình phục Xuân Vũ còn nói Sớm hôm qua cô ấy mơ thấy có một giấc mơ kỳ lạ Mơ thấy cánh cổng của địa cung hoang thôn đã đóng chặt lại rồi Cổng địa cung đã đóng lại rồi Tôi lập tức nhớ lại tất cả những gì mình đã làm ở dưới địa cung Ở hoang thôn thần bí nửa đêm hôm trước Đúng vậy, tôi đã làm đúng Đúng là sau khi mơ thấy giấc mơ đó Thì Xuân Vũ đã tỉnh lại Cô ấy nói cảm giác đầu óc mình thì vô cùng tỉnh táo Toàn thân đều hồi phục lại trạng thái giống như trước Khi tới hoang thôn Đúng vậy, sáng hôm qua khi tỉnh dậy Tôi cũng ngó cảm giác của cô ấy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 Có thể may mắn tồn tại lại Chính là sống thêm một lần nữa Tô Thiên Bình bỗng lại gần tôi Nhìn vào mắt tôi hỏi Hãy nói cho tôi biết Tất cả đều đã được kết thúc rồi chứ gì Nhưng tôi im lặng hồi lâu Trong đầu không ngừng lé lên những ký ức Về từng cảnh tượng đã chứng kiến trong những ngày qua Đúng giống như kết cục cuối cùng trong Hồ Thiên Nga Tất cả những lời nguyện đã được hóa giải Mọi thứ đã trở lại bình yên như lúc ban đầu Đúng vậy tất cả đã kết thúc rồi Tôi gặp đầu chậm chậm trả lời Nước mắt Tô Thiên Bình bỗng rơi xuống Cậu ta nghẹn ngào nói Hôm nay tôi tìm đến anh Điều kỳ vọng chính là câu hỏi này Nhưng nguyện cầu cho Hoác Cường và Hàng Tiểu Phong Cũng có thể nghe thấy Nói xong cậu ấy cúi đầu quệt nước mắt Xin lỗi 30 ngày trước đây Chúng tôi không nên đến để làm phiền anh Thôi thì hãy để mọi thứ yên ắn trở lại Tô Thiên Bình rốt cuộc cáo từ tôi ra về Nhìn cậu ấy vội vàng bước đi Tôi không biết phải nên nói gì Trải qua những đêm ngày hồn siêu phách lạc đó Cậu ấy và Xuân Vũ có thể sẽ đi cùng với nhau Vậy là tôi lặng lẽ nhủ thầm một câu Chỉ nguyện người trường cấu ngàn dặm dưới trăm thâu Hoàng hôn buông xuống, tôi trở lại đường An Tức thêm một lần nữa. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm, tôi tới công trường xây dựng bên đường An Tức, nơi quán trọ hoang thôn từng đứng sừng sửn. Giờ đây đã biến thành một đống gạch vỡ nát, chỉ còn lại một vài đoạn tường đổ nát, vẫn đang còn ngoan cường, tồn tại giữa bãi hoang phế. Trong đống hoang phế vẫn còn rất nhiều những nhằm lá xanh, Đó chính là thi thể của những nhằm chi trên đằng Chẳng mấy chốc chúng sẽ phân hủy trong mùa mưa gió này Đây có thể coi là tưởng niệm di tích hay không? Ít nhất tôi cũng đã từng sống 10 ngày trong ngôi nhà cổ kính đó Những quan hồn trong ngôi nhà số 13 đường ăn tức Đều đã yên nghĩ cùng với con đường này Họ sẽ cũng không bao giờ có cơ hội để bị ai phát hiện ra nữa Màn đêm đã buông xuống Tôi rời khỏi đường an tức Ngồi tàu điện ngầm để về nhà Trên sân ga lạnh lẽo Biết bao người bận rộn đang chờ đợi tôi Đứng giữa cô đơn giữa biển người Khi tàu điện vang lên hồi còi tiến vào ga Mọi người đều nhanh như gió chui vào trong Tôi bị họ đẩy vào giữa Vất vả lắm tôi mới tìm thấy một vị trí đối diện cửa sổ Hít thở có chút khó khăn Đoàn tàu xuyên qua đường hầm tối tăm, trong toa tàu cứ lắc lư chèn chúc, tôi đã ngửi thấy rất nhiều mùi kỳ lạ, lúc này luôn khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Bỗng nhiên, tôi ngước nhìn lên cửa sổ rất mạnh, khuôn mặt tôi lờ mờ hiện lên trong bóng tối của đường hầm, khuôn mặt tôi lúc ẩn lúc hiện chính giữa cửa kính, giống như đang soi vào một tấm gương trong đêm tối. Sau khi trải qua san ly tử biệt, tôi phát hiện ra Mình tiều tùy đến như thế này đây Mặt cho đoàn tàu đưa tôi lao đi Bỗng nhiên hình như chính giữa cửa sổ đã hiện lên một khuôn mặt khác Giữa ánh đèn trắng trong toa tàu và bóng tối của đường hầm Khuôn mặt đó từ từ hiện lên Mái tóc dài đen mực của cô ấy vẫn xỏa sao vai Đôi mắt ánh lên vẻ u buồn mang má Ánh mắt đó chỉ duy nhất nhiếp tiểu sảnh mới có được Đoàn tàu lại tiếp tục lao đi trong đường hầm Dường như hầu hết mọi người trên toa đều đã ngủ thiếp đi Chỉ có duy nhất tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy Ở trên chính giữa cửa sổ Vậy là tôi không thể quay đầu đi Chỉ có thể nhìn vào cửa ký ở trước mặt Tôi biết cô ấy đang đứng sau lưng mình Giống như hai người cùng sôi vào một tấm gương Trong toa tàu chặt chội, ở dưới lòng đất Chúng tôi cũng nhìn vào mắt nhau Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi mà thôi Chỉ cần lòng anh nhớ đến em Thì anh nhất định sẽ nhìn thấy em Phút chốc tôi cảm nhận cả thành phố này Đang trở nên yên tĩnh Chỉ trong sâu thẳm dưới lòng đất này Vẫn còn có hai ánh mắt yêu thương sâu nặng Cùng nhau xuyên qua không gian u buồn Gặp lại nhau trên cùng một tấm kính Đang vốt bay xái đúng